Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh gì sao? Tác giả Điền Phản Diễn đọc Heo Chương 34 Yêu luôn đi tôi với nỗi buồn Chiều Thủy Quang gọi trầm trước của phòng làm việc của đàn hư mật Anh vẫn chưa trở lại Chắc hẳn là cuộc phỏng vấn còn chưa chấm dứt. Nói trà thì trúng thật là buồn cười. Cuộc họp của anh và chuyện bận của cô lại là cùng một chuyện. Cô cũng không dám để tin nhắn cho anh. Thứ sáu lúc đang sợ, đa phần giáo sư đã về hết. Chỉ còn lại mình cô ngồi sợ mớ tớ. Cô gửi tàu dừng gió hỏi qua tàn cây lung lay bên ngoài hành lang. Tiếng lá cây xào xạc trong từng cơn gió, trong không gian phiêu đỡ, hỏi bụi bay vòng mắt làm cô dụi mắt liên tục. Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng, sự thí quay không thường cố gắng mở mắt nhìn, nhìn bầu trời một lúc lâu khiến cô thoáng sáng. Nốt theo tiếng đứt chân, cô vội đứng lên, tiếng với chân ấy không ai ra lạ. Anh đưa mà đứng từ tay nhìn cô cúi thấp đầu, trông giống như một đứa trẻ đã làm điều sai quấy. Cô thấp giọng nói: "Hay tâm, em xin lỗi. Anh không đối hoài đến cô." Cầm chìa khóa mở cửa. Cặp tiếng cửa mở ra, không khí lạnh mát mẻ trong phòng tràn tới. Anh bước vào, cũng không ngoảnh lại nhìn cô Giọng nói thì cứ là lạnh như băng tuyết phép qua cõi lòng Anh đã bỏ quỳ rồi Chịu thị quan khe mà không mấy hiểu liền hỏi Dạ, cái gì? Cô không nhìn được khuôn mặt của anh Chỉ nghe từ tiếng anh cất lên Ứng giận nói Anh không có chấm điểm Em yên tâm cảm xúc chủ quan như vậy, nói anh làm sao có thể đưa ra một phán đoán chuyên nghiệp? triệu thủy quan chút ruột đi theo vào, hơi nhỏ. em không biết chuyện sẽ như vậy, em định hôm nay sẽ nói với anh. anh đòi chìa khóa lên bàn làm việc màu đỏ. từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy cái mặt nhăn nhó, môi kẻ nhếch lên bầu không khí khô hanh cuối hè hết sức là căng thẳng. triệu thủy quang em có cần nghĩ đến cảm xúc của anh không khi nhìn thấy tư liệu đó? anh vừa xuống máy bay nghe từ giọng nói hồng nhiên của cô, cả cười mệt mỏi từ tan biến cả. một lòng muốn làm xong mọi chuyện để được gặp cô, hai rồi sẽ có một buổi cuối tuần đẹp đẽ. không ngờ rằng Trước khi đó, là nhìn thấy đơn vị du học của cô. Anh chịu trách nhiệm hỗ trợ học viện trong việc sàng lọc. Thật ra chỉ là vì tên danh nghĩa mà thôi. Anh có thể mượn có công việc bề bộn để không đi. Tuy là bản tính của anh hay thất thường, nhưng đối với những chuyện liên quan đến việc học hành, thì anh lại rất cẩn thận, kỹ lưỡng, bản thân phải có trách nhiệm vì vậy anh quyết định tham dự nhưng đến khi nhìn thấy tư liệu của cô, người thì đang gọi trong phòng họp, nhưng lòng của anh như muốn bốc hỏa, anh hận không thể mò ra khỏi phòng chất vấn cô, chất khóa dẫn cô đi. cô sao có thể chứ, sao có thể gạt anh, anh tự hỏi bản thương mình trăm ngàn lần. mãi đến khi chịu thủy quan bước vào, bước giữa phòng cười chào hỏi. Bạn thư mà ngược lại tỏ tĩnh hơn, lạnh lùng nhìn cô trả lời. Cuối cùng cũng đến lượt anh đặt câu hỏi. Nhưng anh biết dù có hỏi thì cô cũng không trả lời được, Hàng dự hiểu biết của anh về cô. Khi nhìn thấy chị thủ quan chạy đi, nó tay đầm lương mày chũa ra cố gắng đưa lên qua hai bên thái dương ngắm hờm mát không nói thêm gì nữa. Một người đàn ông như anh lần đầu tiên sâu sắc tiếp được tinh thần và thể chất kỳ xuất là như thế nào? Cô đi qua nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt phía sau lưng anh, tay dáng lên khuôn ngực phòng phòng của anh, thì thào: Xin lỗi, em thực sự rất muốn nói với anh. Em phải nên bàn trước với anh Em chỉ muốn bản thân tự trải nghiệm Muốn xem ở thế giới này Em có thể trở thành một người như thế nào Có thể đi được bao xa trong cuộc đời này Em chúc muốn đi Chúc muốn Để tương lai sau này có thể trường hoàng đến bên cạnh anh Gương mặt cô áp sát vào áo hốt tơ tầm của anh chất liệu vải miệng Mang theo hơi ấm thơ thể của anh Cách tấm lưng rộng lớn vững vàng cuộn cuộn truyền đến Khiến thanh bá của cô nóng hỏi Bàn tay hanh mảnh Mạnh mẽ của anh nắm lấy bàn tay nhỏ ngắn của cô Tay lùi lại Anh cúi đầu Cái chén bằng phẳng tựa vào đầu cô Đôi mắt trên sáng trực Ngưng ngứng nước Anh cức giọng thàn thàn Ở bên cạnh anh không tốt sao Như bây giờ vậy Ở bên cạnh anh thế này không tốt ư Thơ thở cả hai từ trong gương tức Anh không muốn nghĩ nữa Nhắm mắt lại tìm đến môi cô Đặt một nụ hôn thì dài lên đôi môi xuống hồng kia Đầu lưỡi khẽ lướt nhẹ lên môi cô Từng nụ hôn đồng chán nhẹ nhàng Đọng trên đôi môi Tha viết như đối với báu vật mỗi nụ hôn của anh đều như một câu nỉ non. ở lại, ở lại. chị thủy quan đắm chìm trong vòng xoáy mật ngọt này. cô biết anh cùng gạo nhưng lại chưa từng thấy anh dùng lời nói nhỏ nhẹ như thế. dù cô nhắm mắt lại nhưng cũng có thể trông thấy dáng vẻ yếu ớt của anh. với cá tính kiêu ngạo thì anh sẽ không muốn cô biết trong thời khắc này, triệu lý quan đột nhiên cảm thấy buồn phiền vô cùng, vươn tay ra ôm chặt người anh, đầu ngón tay chạm vào da thịt của anh, lòng không muốn buông ra. anh hôn lên đôi mắt tẩm lệ của triệu thị quan, ánh nắng ấm áp chiếu vào đôi mắt cô. em đừng đi được không? âm cuối nâng lên mang theo sự khắc khoải trầm phong. Cô tưởng rằng cổ họng của mình không thể phát ra tiếng, tuy nhiên vẫn còn nghe thấy câu trả lời của chính mình. Em xin lỗi. Cô trước nữa đã đồng ý, nhưng nếu hiện tại đồng ý, về sao cũng không thể nào giữ lời hứa được. Đến lúc ấy thì sẽ lại hối hận. Thật là xin lỗi. Cô không thực hiện một lời hứa như vậy Anh hỏi cô rằng Như vậy không tốt sao? Cùng là một câu hỏi trong đêm hôm ấy Anh cũng hỏi cô Em đừng lo sợ tương lai không biết gì Anh sẽ chỉ dẫn toàn bộ cho em Anh đều làm trước mọi việc cho em Có cái gì là không tốt? Đúng vậy Anh tưởng tướng trước mặt cô thế nhưng dời tay chính cô lại là cười muốn ra tay, chút hy vọng nhỏ trôi tương lai bản thân của cô có thể hãnh diện xuất hiện trước mặt anh. Anh không nói thêm gì nữa, hôn lên giữa trán cô, đôi môi lạnh lặn áp vào như một con bướm tướng bước gió tay tới, tay anh nhẹ dàng buông tay của cô, cô vội nắm chặt lại nhưng móc tay chỉ chạm vào được lòng bàn tay của mình. Anh chậm trải thu tay bỏ vào túi quần của mình, lui về sau, tựa vào bàn làm việc, lại dũ tay ra, kéo nhẹ cà vạ của mình, để lộ ra yết hầu và xương quay xanh rõ ràng. Chỉ là một hành động đơn giản, lại dư qua bao năm tháng. Đàm thư mặt bước đi, không hề gìn cô, anh nói, chuyện thủy quay anh cũng có tự tôn của anh, ngắn mũi vài giây như thể đã qua nhiều năm, anh lại nói tiếp, anh để em đi, giọng nói cứ việc mà lại kiên định, đúng vậy, anh làm thương mặt, sao lại lâm vào tình cảnh này? theo tuổi từ trường cấp ba đến tận nơi đây. Nếu như cô muốn đi, dù anh có tuổi heo đến bao cũng sẽ vô ích. Với tư cách là một người đàn ông, anh cũng có thứ mình khao khát muốn có. Nếu như anh thật muốn sống ở nước ngoài, thì hà có gì phải từ đứt anh trở về? Gốc rễ của anh là ở đây. Một khi đã quyết định trở về, thì sẽ không rời đi. Dẫu cho tình yêu là thứ rất tuyệt vời. Thế chương từ khi nào, anh nằm hương mặt cần phải hèn mọn đến như thế. Từ lúc bắt đầu yêu nhau, cô đã không muốn tiết lộ quan hệ của hai người. Cho đến bây giờ, cô vẫn khăn khăn che giấu. Trái tim của anh thật sự đã giá băng. Anh nằm hương mặt, cho dù chỉ sống khôi cúc một mình suốt khoảng thời còn lại, cũng sẽ không van xin tình yêu đây là tôn hùm của anh. Ngày ấy bóng chiều tà ngã về tây, trong căn phòng tràn ngập kỷ niệm, ánh mặt trời chiếu nhỏ từ mảnh vỡ nơi cõi lòng. Khi diệu phát giác, triệu thủy quan dạo gần tay rất lạ, cô liền kéo triệu thủy quan ra ngoài, nói là để uống trà giải khai vẫn cảm thấy lạ tại sao chị thủy quang lại cảnh tỏi như thế? Nghe thì mới biết, thì ra là có một chuyện quan trọng như vậy. Với tính cách của Hi Diệu, về chị thủy quang giấu giếm một chuyện lớn như thế, nhất định là sẽ mắng cô té tác Nhưng thấy cô tinh thần hoang phang, Hi Diệu cũng không thể nào mà mắng được. Hi Diệu cũng biết. Chịu Thủy Khoan là một người thận trọng, chuyện nắm chắc, bám tiếng phần với giám đối cha Tức thì có tức, nhưng đây chẳng phải là lúc bạn bè so đo tính toán với nhau. Huy Diệu hỏi, em bây giờ tự làm sao? Chịu Thủy nhỏ nhổ hút ra, đáp, không tiếc, em bây giờ không muốn đi nước ngoài nữa. Huy Diệu nói: Thông đi cũng không sao, chủ nghĩa tư bản xã hội độc ác, ôm dung tự tại thế này cũng hay, không sao cả. Đi, chị em mình cùng đi uống trà. Chử Thủy Quan cười gượng gạo. Huy Diệu thấy Chử Thủy Quan cứ cúi thấp đầu, thở dài một hơi, lấy tư cách suốt ngày chơi cùng những thanh niên ham mê diễn xuất. Hy diệu cảm thấy người đàn ông như đàn thương mạc là rất hoàn cao Người ta hay nói đàn ông ăn nói nhỏ nhẹ chính là vũ khí chất rồi Một người đàn ông mềm mỏng như nước sẽ làm rung động lòng người Nhưng con gái thường không cảm động với dạng đàn ông ăn nói chép chết Đến cuối cùng đàn thương mạc còn có thể giữ được tôn nghiêm của đàn ông Một người như vậy mới được coi là một loại tộc một khi đã trúng thì sau đến tận xương tủy kết quả phỏng vấn đã có, Chị liên quan tới phần cuối danh sách từ chọn. Tiếp theo sẽ được đào tạo trong vòng 8 tháng, còn phải thi lấy bằng IEL. Cuối cùng sẽ do giáo sư trường đại học Princeton đích thân xét việc. lựa chọn lại lần nữa. Rõ ràng một trường học lớn thế hai người lại không thể gặp mặt nhau. Nhiều lần cô trông thấy bóng lưng trong góc của anh trong giáo sư. Nhiều lần đi ngang qua đường nhỏ phía sau trường học, nhìn thấy đuôi xe quen thuộc. Trái tim cô phỏng nhiên, khủng thức. Anh vốn là một người nói là làm. Cô biết tin tường hôm bất cứ ai. Chỉ là anh giấu yêu. Khi em có tìm kiếm bóng hình của anh chạm vào hơi thở của anh, anh chẳng quánh tàu lại nhìn em sao. Chịu thị quan nói chuyện trao đổi sinh viên cho ban người trong ký túc xá biết. Mọi người cũng không biết phải nói sao cho phải. Vô Anh thì bảo, Thị quan, bạn còn vướng phận, tao có thể ra lúc ngoài được. Có câu tục ngữ nói thế này, Một căn phòng cũng không quét sạch Sao có vẻ càng quét thiên hạ được Mọi người vừa nghe liền cười ngạc kẽo Mỗi lần dọn dẹp về sinh chế đất xá Đồng chí chịu thủy quan tiều quét không sạch Liền bị dì quản lý trừ điểm Cuối cùng, bước ánh chức khoát để cho cô đi đổ phép mà thôi Chịu thủy quan nằm trên giường Chân rác lên tường Bên cạnh cửa sổ treo đầy hình mấy anh chàng đẹp trai Đúng vậy đấy Cô rất nhớ chính là tuyến trầm ngâm của hai trạch loại Còn về ngô ngạn tổ Bài diễn của ưa thích của anh là dương vật Âu Hải Văn Còn phiên hoạt hình nữa Cô rút da lông mày lạnh lùng của Tiger Ruka qua chỉ Vĩ quan vẫn cảm thấy lúc này đây Thời gian hai năm trôi qua quá nhanh bạn bè, việc học, tình yêu bất ngờ ập đến trong cuộc sống, ai sẽ đến dạy cô làm sao để lựa chọn? Cô cúi sát đầu xuống cái giường, mơ màng nhớ đến hình ảnh cười nọ vô tình nâng ống tay áo màu vàng lên, nhớ cảm giác khi chạm vào gương mặt đẹp trai ấy, cô vút từng đường nét trên gương mặt đó, đôi mắt sáng biết cười, ngón tay thanh mảnh. Cô đã yêu một người có đôi môi mềm mại nhất thế gian. Chương trình phát thanh của trường lại lên sóng, người chủ trì học cùng khóa với chị Cô. Giọng cô ta nghe qua tài thật lạ lẫm. Phát to bài hát yêu cầu. Tiếng nhạc Chu Dương trầm chậm vang lên. Đó là âm bum có quên sầu của chu Hoa Kiện, là một bài hát rất cũ. Cô trước kia cũng đã từng có lưu qua Giờ phút này, mời bài hát lại như chạm vào trái tim của cô Anh ta hát Bạn bè đồng hành cùng nhau đến suốt cuộc đời này Anh ta hát rằng Dạo gần đây trước quân tiền Anh ta có tiếng hát yêu diệu khi yếu đuối chúng ta mới hiểu được sự tàn nhẫn để rồi dậy dũng cảm với mặt với sự khắc biệt của cuộc sống có người vừa yêu nhau lưu luyến không rời thế nhưng lại hữu duyên vô phận đôi ta gặp gỡ tới rồi chia ta quên biết chi hà ràng gặp nhau cười nhẹ còn hơn lòng đau đau nỗi chua xót khiến cô thình lình không thở nổi những giọt nước mắt từ chờ nơi quái ly lan dài xuống gói hai dòng lệ khô khóc cô lết thang bên đầu giường lại đơn mắt đã vì lệ thời gian năm ấy chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em ừ. 晶晶當天皇帝勞 random robot one 公的才人 谁把谁真的当作谁为谁心疼谁是唯一谁的人伤和泪泪到天真的你的总已不承认还有伤失美丽的人生 在心事态微不足如刀 Oh um.